Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 23 Linh Mã Hùng Phong Tác giả Tuyết nhàn Diễn và đọc Trương Vũ Trong dách núi phía chính diện loán thoáng Có ánh vàng tỏa ra Những thấy đó là một hang động khá to Bên trên có bốn chữ vàng to lớn Kim quan động phủ Kim thủ ngọc nữ đến cửa thung lũng Thì dừng lại Thập thò nhìn vào bên trong Bên trong yên ắn không một bóng người Tuy vậy nàng không dám ngang nhiên tiếng dạo trong Nàng châu mại khẽ buông tiếng tặng ắn liền tức một giọng lạnh lùng quá khỏi Đại sư tỷ có phải không? Rồi thì một bóng người nhấp thoáng Hai nữ đồng tuổi chừng 14-15 Từ hai bên phóng ra đứng cản trước mặt của kim thủ ngọc nữ Kim thủ ngọc nữ vội cười nói Chào hai vị sư muội sư phụ có trong động không vậy? Hai nữ đồng y phục một vàng một xanh, Vẻ mặt đều trơ khất, Ánh mắt lạnh lùng, Nhìn mặt của kim thủ ngọc nữ, Rồi dời xuống người của dân lông mê mang trong lòng nàng, Đồng thời cười khẩy nói, Chào đại tỷ, Ủa sao lại mang đàn ông về đấy? Kim thủ ngọc nữ lát đầu khẽ thở dài. Hai vị sư muội đừng có hiểu lầm, Y trúng độc sắp chết Ta định cầu xin sư phụ cứu mạng cho y đâu Nữ đồng áo vàng cười khải nói Đại sư tỷ nói nghe dễ quá E rằng sư phụ sẽ không có chấp thuận đâu Kim thủ ngọc nữ châu mày, Hãy mau cho biết sư phụ có trong động phủ hay không Nữ đồng áo lục lạnh lùng nói Sư phụ đương nhiên là ở trong động rồi Kim thủ ngọc nữ thở phào mày quá Ta phải vào gặp lãm nhân già gấp. Đoạn liền cất bước đi vào. Xong hai nữ đồng đã lẹ làng lướt tới ngăn cản vào quát. Đứng lại. Kim thủ ngọc nữ chững bước. Nàng cười nhăn nhó nói. Hai vị sư muội tại sao đối xử với ta như thế này? Nữ đồng áo vàng đanh giọng nói. Đại sư tỷ hãy thử hỏi chính mình đi. Kim thủ ngọc nữ châu mài. Hay là ta đã có làm gì đó? Mích lòng đến các vị. Nữ đồng áo vàng đanh mặt nói: "Đại sư tỷ đừng nói lỗi hay không, ít ra cũng có hai lý do đại sư tỷ không vào động phủ được." Kim Thủ Ngọc nữ thở dài nói: "Có thể cho ta biết lý do không?" Nữ đồng áo vàng nghiêm giọng nói: "Thứ nhất, đại sư tỷ mang theo một người đàn ông lai lịch bất minh, tự ý xông vào động phủ, phạm vào điều nghiêm cấm của Kim Hoàng động phủ. Thứ nhì, sư phụ đang nhập định." Cho dù đại sư tỷ không mang theo người đàn ông thối tha này Cũng chẳng có được vào Kim thủ ngọc nữ chau mày, Sư phụ nhập định đã bao nhiêu lâu rồi Nữ đồng tử áo xanh lên tiếng đáp, Mới chỉ được hai giờ thôi Kim thủ ngọc nữ xịu mặt xuống Nguy mất Bao giờ thì sư phụ mới thức giấc Nữ đồng áo vàng buông tiếng hừ, Không biết chắc được Ít ra cũng phải đến sáng mai Kim thủ ngọc nữ cuốn lên Vậy biết làm sao đây? y không thể chờ đợi được hơn bốn canh giờ nữa đâu. Nữ áo đồng buông giọng sắc lạnh nói, Đại sư tỷ chỉ trong một thời gian mà đã đổi khác đi quá nhiều. Lẽ ra đại sư tỷ nên cảm thấy xấu hổ mới phải. Bây giờ mang về đây một người đàn ông dở sống dở chết thế này, còn mặt mũi nào mà gặp sư phụ nữa chứ? Kim thủ ngọc nữ châu mài năng nỉ. Nếu sư phụ biết y là ai, nhất định sẽ tìm cách cứu chữa hai vị sư muội nên thông cảm, để cho ta vào gặp sư phụ đi." Hai nữ đồng cùng bắt cười. Nữ đồng áo vàng gằn giọng nói: "Đại sư tỷ, thôi đừng mơ tưởng nữa, hãy sớm rời khỏi nơi đây thì hơn." Kim Thủ Ngọc nữ ngẫm nghĩ chốc lát rồi đoạn nói: "Không được, ta nhất định phải gặp sư phụ." Nữ đồng áo lục tức giận nói: "Đại sư tỷ thật không biết nhục này, nếu Là ta thì ta đâm đầu chết từ lâu rồi Kim Thủ Ngọc Nữ cố nhẫn nhịn gượng giọng nói Hai vị sư muội, ta gian sinh một lần thôi Hãy cho ta vào bên trong Nữ đồng áo vàng cười khải Sư phụ đã có căng dặn Nếu đại sư tỷ không trở về thì thôi Còn như trở về thì lập tức bắt giam vào trong phong lôi động Chờ hôm nào sư phụ nhàn rối hắn đem ra thẩm vấn Kim Thủ Ngọc Nữ cả kinh nói Tại sao vậy nữ đồng áo vàng rằn giọng. Vì sao thì đại sư tỷ lẽ ra phải biết, đại sư tỷ đã trộm di chi dương lộ của sư phụ. Kim Thủ Ngọc nữ sững sờ sắc mặt tái mét, đôi môi run rẩy dai dần giật như sắp ngã quỷ. Nữ đồng áo lục cười khải nói: "Đại sư tỷ giờ đã hiểu, chúng tôi để cho sư tỷ rời khỏi đây đã là niệm tình lắm rồi." Kim Thủ Ngọc nữ lặng thinh đứng thừ người ra hồi lâu. Nữ đồng áo vàng châu mài. Đại sư tỷ hãy quyết định nhanh lên đi. Sư phụ đã không còn nhận đại sư tỷ là đồ đệ nữa rồi. Hãy mau rời khỏi đây thì hơn. Nữ đồng áo lục lại tiếp lời. Dạng nhất sư phụ có hỏi thì chúng tôi sẽ nói là đại sư tỷ không có trở về. Chương thủ ngọc nữ lắc đầu nói. Không, không thể nào bỏ đi được. Nói xong nhẹ nhàng đặt dân lông xuống đất. Nữ đồng áo vàng cười khẩy <cười> Đại sư tỷ định làm gì Kim thủ ngọc nữ giọng nghiêm nặng Y chỉ còn sống được có ba canh giờ nữa thôi Bằng mọi giá ta phải cứu mạng y Choang một tiếng Hai nữ đồng cùng rút trường kiếm ở trên lưng xuống đồng thanh nói Đại sư tỷ định dùng gió lực ư Kim thủ ngọc nữ thở dài nói Nếu hai vị sư mũi khăn khăn không chịu nhường cho ta cũng đành vậy thôi Nữ đồng áo vàng tức giận nói Hai nhỉ Sư phụ nói quả không sai Sư tỷ đúng là một nghịch đồ đó Kim thủ ngọc nữ chậm chậm tiến tới Rồi trầm giọng nói Hai vị sư muội, Ta gian hai người lần cuối Hay để cho ta vào gặp sư phụ Bằng không Nữ đồng áo vàng giận dữ quát lớn Bằng không thì sao Động thủ có phải không Kim thủ ngọc nữ cắn răng nói Chỉ đành như vậy thôi Nữ đồng áo vàng rung kiếm quát lớn Vậy thì cứ thử xem chỉ nghe giúp một tiếng cô ta đã đâm thẳng vào ngực của kim thủ ngọc nữ kim thủ ngọc nữ tung mình lách tránh đồng thời quát lớn niệm tình sư tỷ muội ta nhường mỗi người ba chiêu khỏi cần đạo đức giả cứ diệt động thủ đi nhưng đại sư tỷ phải biết chúng tôi mà chết thì sư phụ ác sẽ tìm đại sư tỷ để thanh toán món nợ này muốn sư phụ đều thương cho gã đàn ông thối tha này ư ừ, rõ là nằm mơ Chưa dứt lời thì hai nữ đồng đã liên tiếp tung ra mấy kiếm nữa. Kim thủ ngọc nữ hai mắt rướm lệ nàng thấp giọng nói. nhị vị sư muội ta thật chẳng còn cách nào hơn, hãy lượng thứ cho ta. Rồi thì nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế không, hai cánh tay vàng dung lên sấn tới phản kích. Nhận thấy ánh sáng vàng loan loáng, chỉ nghe vài tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Trường kiếm của hai vị nữ đồng kia đã tuột khỏi tay, bài mất. Chẳng rõ rơi xuống nơi đâu. Liền theo sau đó, Kim Thủ Ngọc Nữ dùng hai cánh tay vàng, Tạo thành hai dòng ánh sáng lấp loán, ập tới hai ả nữ động. Bỗng một giọng trầm thấp quát to. Nghiệt suốt, Ngươi định làm gì thế? Cùng lúc ấy, Một luồng ánh sáng màu vàng mãnh liệt hơn ập nhanh tới, Lập tức đẩy bật Kim Thủ Ngọc Nữ loạn troạn, Thói lùi ra xa hơn một trượng, Rồi ngã lăn ra đất. Nhận thay... Một bà lão tóc bạc như tuyết đã đứng ngay trước mắt Hai cánh tay từ dai trở xuống cũng lấp lách ánh vàng Trên dài có gắn một ngọn phất trần vẻ mặt nghiêm lạnh đến rợn cả người Kim tử ngọc nữ vội lợm cơm bò dậy Nàng quỳ sụp xuống rồi hơ hải nói Đệ tử xin khấu kiến sư phụ Thì ra lão bà ấy chính là kim Tý bà bà Kim tí bà bà buông giọng sắc lạnh nói Ta không có hạn đệ tử như ngươi Từ đây đừng gọi ta là sư phụ nữa Hai ả nữ đồng Cũng vội quỳ sập xuống Đồng thanh nói Xin sư phụ phân xử dùm cho chúng đệ tử Kim Tý bà bà khoát tay nói Các người lui ra thừa dân Hai ả nữ đồng cùng đứng lên nhanh bước đi Kim tí bà bà chậm chậm Nhìn kim thủ ngọc nữ hồi lâu Buông hai hàng nước mắt chảy dài Kim thủ ngọc nữ vội lê gối Tới hai bước Rồi mập xuống trước chân của kim tí bà bà khóc thê thiết nói Sư phụ, sư phụ hãy tha thứ cho đệ tử Kim tí bà bà nước mắt ràng rũa Bỗng nhiên chậm chậm đưa tay phải lên nhận thấy lòng bàn tay của bà rực ánh sáng màu vàng Và văn vẳng có tiếng sấm gió Kim thủ ngọc nữ kinh hoàng thất sắc nàng hòa khóc Sư phụ, đệ tử có tội lỗi gì? Lão nhân gia đành lòng giết hại đệ tử thật hay sao? Kim tí bà bà tay phải tiếp tục dơ lên cao. Và tiếng sấm gió cũng mỗi lúc càng thêm rõ hơn. Bà nghiến rằng nói. Bởi ta tuổi già mắt kém. Nên mới thu nhận một đồ đệ như ngươi. Ta đã trào hết tâm huyết cả đời cho ngươi. Ngờ đâu ngươi lại phản bội ta như vậy? Kim thủ ngọt nữ khóc sức mướt, Sư phụ. Đệ tử không hề làm điều gì có lỗi với sư phụ Sư phụ nghe đệ tử giải thích có được không Chương tí bà bà nói giận Sự thật đã rõ ràng rồi Còn cái gì mà giải thích nữa đây Tay phải từ từ hạ xuống Một chùm ánh sáng vàng chụp xuống đỉnh đầu của kim thủ ngọc nữ Kim thủ ngọc nữ khóc thét lên Sư phụ Đệ tử chết không hối tiếc Chỉ cầu sư phụ chữa khỏi cho y thôi Đoạn nàng nhắm mắt mập xuống trước chân của kiêm tý bà bà chờ chết. Bàn tay phải của kiêm tý bà bà khi chỉ còn cách đỉnh đầu của kiêm thủ ngọc nữ chừng một thước. Bà bỗng thở hát ra một hơi dài rồi dừng tay quẩy quẩy nói. Thôi! Ngươi đi đi! Kiêm thủ ngọc nữ hé mở mắt ra rồi nói. Trước tiên đệ tử ta ơn sư phụ đã không giết. Kiêm tí bà bà gắt giọng. Ta không hề bảo ta tha chết cho ngươi kim thủ ngọc nữ giận thoát rồi nói đệ tử không hề quán trách chàng trai kia quan trọng đến độ khiến người không sư phụ bất chấp liềm sĩ không tình nghĩa tỷ muội thậm chí cả tính mạng báo thân cũng không cần đến hay sao đệ tử không dám nói dối quả thật là như vậy kim tỷ bà bà đưa tay lên lau nước mắt rồi nói vậy là ngươi bằng lòng hy sinh bản thân để cứu hắn có phải không kim thủ ngọc nữ vội nói đệ tử bằng lòng chỉ cần cứu sống được chàng đệ tử dù bị tùng xéo làm trăm mảnh thì cũng ca nguyện kim tỷ bà bà nước mắt lại chảy dài nhắm mắt lặng thinh hồi lâu dường như việc giữa kim thủ ngọc nữ và vân long đã khiến cho bà nhớ lại vĩ dáng của đời mình kim thủ ngọc nữ chờ lâu cả một tuần trà mà vẫn không thấy kim tỷ bà bà lên tiếng không dằn được nàng khẽ cất tiếng gọi Sư phụ, kim tí bà bà chợt tỉnh, hắn ta đã bị sao vậy, kim thủ ngọc nữ lúng túng nói, chàng đã bị trúng quả độc của Tây Thiên Môn, nếu kéo dài thêm ba canh giờ nữa, e sẽ vô phương cứu chữa. Kim tí bà bà sững sốt, quả độc sao, vì sao hắn lại kết thù quán với Tây Thiên Môn vậy. Chẳng những với Tây Thiên Môn, Mà chàng còn gây thù quán với toàn thể gió lâm khắp thiên hạ, Bởi chàng chính là cung chủ của Kim Bích Cung, Chính là Kim Bích Cung chủ dân long À, tháo nào mà người chẳng thớt hồn lạc pháp. Kim tí bà bà khoát tai nói tiếp, Người đứng lên trước đó. Kim thủ ngọc nữ giỏi nói, Đà tạ sư phụ. Kim tí bà bà chậm rãi xem xét cho dân long hồi lâu, đối mài bạc đã khóa chặt, ngửa mặt thở ra một hơi dài lẫm bẩm như nói với chính mình. Tàu quá thật cớ triều, cớ sao lại cứ tàn bạo thế này? Kim Thủ Ngọc Nữ giật mình nói, Sư phụ, cha lẽ chàng đã vô phương cứu chữa rồi sao? Kim Tý Bà Bà giọng rè già nói, Vẫn còn cứu chữa được nhưng phải với một điều kiện. Kim Thủ Ngọc Nữ mặt liền như thư giãn ra, Xin sư phụ cứ dặn bảo Đệ tử sẵn sàng tuân lệnh. Kim tí bà bà gật đầu nói Sư phụ có thể chữa khỏi độc thường cho hắn Nhưng kể từ nay sư phụ không cho người gặp hắn nữa Phải ở lại đây cùng sư phụ tìm tu Không được bước chân vào chốn giang hồ nữa Kim tí Ngọc nữ bàn bàn nói Vì sao vậy sư phụ Chả lẽ lão nhân già Kim tí bà bà trầm giọng nói Ngay bây giờ ngươi không được hỏi nguyên nhân Chỉ cần biết ngươi có bằng lòng hay không thôi Ta đã nói rồi đó là điều kiện Bằng không thì ngươi cứ màn hắn đi đi Kim Thủ Ngọc Nữ nước mắt dàn dùa Nhưng chàng chỉ còn sống được ba cánh giờ nữa thôi Vậy thì ngươi nên chấp nhận điều kiện của ta Ngoài ra tuyệt đối không có cách nào khác đâu Kim Thủ Ngọc Nữ ngẫm nghĩ một hồi đoạn nàng cắn răng nói Sư phụ, đệ tử, đệ tử bằng lòng Kim tí bà bà nhếch môi cười héo hát nói Vậy thì hãy mang hắn ra ngoài rừng Kim thủ ngọt nữ sững số Sư phụ, sư phụ đã hứa là cứu chàng rồi kia mà Kim tí bà bà nghiêm giọng Ta đã hứa là không bao giờ nuốt lời Đoạn liền dẫn bước Kim thủ ngọt nữ tuy lòng hết sức thắc mắc Xong cũng bồng dân lông lên theo sau kim tí bà bà đi ra ngoài rừng. Ra khỏi rừng tiếp tục đi thẳng lên trên một sườn núi, kim tí bà bà chuẩn bước quay lại rồi nói: Đặt hắn xuống đây đi." Kim Tổ Ngẫu nữ y lời đặt Vân Long xuống. Ngơ ngẩn lặng nhìn kim tí bà bà, kim tí bà bà thở hắt ra, thò tay vào trong lấy ra một chiếc lọ ngọc trắng rồi nói: "Quả đâu là một trong số tuyệt độc trên đời." Ngoại trừ xâm cũ ngàn năm, hà thủ ô dạng năm, chỉ có dương lộ nữa thôi. Kim Thủ Ngọc Nữ đỏ mặt cuối lạng thinh. Kim thấy bà bà thở dài rồi nói tiếp. Việc người lấy trộm dương lộ, ta cũng không có bắt tội nữa. Trong lọ này có ba hoàng, chi dương đang được bào chế từ chi dương lộ. Hiệu lực tương đương với chi dương lộ. Kim Thủ Ngọc Nữ lúng túng nói. Đệ tử thật có lỗi, đã phí linh dự của sư phụ. Kim tí bà bà gưỡng cười. cười. Thành thật mà nói, dùng để cứu mạng cho Kim Bích Cung Chủ thì cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng chi dương đan này ta cũng chỉ có ba hoàng thôi. Đoạn lấy ra một hoàng trao cho Kim Thủ Ngọc Nữ và nói. Hãy cho hắn uống giàu đi. Kim Thủ Ngọc Nữ vội đỡ lấy hoàng thuốc. Khẽ cại miệng của dân lông ra Bỏ thuốc vào Lát sau bụng chàng khẽ sôi lên rộng rộng Kim tí bà bà thở dài rồi nói Đi thôi Hắn sẽ khỏi sau thời gian Một tuần trà là cùng Kim thủ ngọc nữ lặng người nói Sư phụ Kim tí bà bà xa sầm nét mặt Sao Đã quyên điều kiện đã hứa rồi ư Kim thủ ngọc nữ ngẹn ngào Đệ tử đâu có dám quên Và cũng không dám bất tuân, có điều là nàng khẽ buông tiếng thở dài đoạn đứng lên nói, đi thôi. Rồi liền bỏ chạy thẳng vào rừng, kim Tý bà bà cũng lãi trả nước mắt không ngớt thở dài theo sau lưng kim thủ ngọc nữ. Dân Long nằm tại đó một mình, nhưng chưa đầy một tuần trà tay chân của chàng bóng co giật một hồi rồi thì ngồi phát dậy. Chàng khẽ bật lên tiếng ngạc nhiên, mở bừng mắt nhất thời như đang trong giấc chiêm bao. Lát sau chàng đứng lên đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi đây hoàn toàn xa lạ. Chàng ngạc nhiên lẩm bẩm, đây là đâu thế này? Chàng đi tới đi lại một hồi sau cùng chàng đã nhớ ra, mình bị ngất đi bởi quả độc. Khi phát tác và trong lúc đang nói chuyện với quyết Phật và quyết man tại thiên đại sư, dân lòng dội giận công điều tức. Thật chẳng ngờ quả độc trong người chàng đã hoàn toàn tan biến, đồng thời cảm thấy trong cổ họng thơm mát vô cùng. Hiện nhiên đã có người cứu chàng. Ai vậy? Lúc chàng ngất đi, hiện diện của Quyết Phật và Quyết Manh, nhưng giờ đây chẳng có ai cả. Nơi đây dứt khoát không phải là Thiên Đại Sơn. Vậy thì, ngay khi ấy bỗng thấy một con đại bàng xà xuống, đáp trước mặt của chàng. Dân lông nhận ra ngay đó là con đại bàng của bằng thành Bạch Phụng. Chìm đã xuất hiện, tất nhiên Triển Ngọc Mai cũng có mặt quanh đây. Xong chẳng thấy bóng dáng của Triển Ngọc Mai đâu cả. Con đại bàng thò chiếc cổ dài cả vào người của dân lông ra chiều thân thiết. Nhưng không thể nói ra được chủ nhân của nó hiện giờ ở đâu. Dân Long châu mại thử hỏi. Chủ nhân của người đâu? Con đại bàng ngẩn cao cổ, kêu to mấy tiếng. Như thể trả lời câu hỏi của Dân Long Nhưng Dân Long đâu có hiểu được tiếng chim Dù hỏi thế nào thì cũng không có câu trả lời Sau cùng Dân Long chợt nải ý nói Ta không thể hiểu được tiếng của mi rồi Thôi thì My hãy đưa ta đi gặp chủ nhân của ngươi đi Đại bàng khẽ kêu lên mấy tiếng Dân Long không do dự nữa Lập tức tung mình lên trên lưng của đại bàng Đại bàng ngẩn cổ cất tiếng kêu gian Rồi liền vỗ cánh bay giúp lên không Trước kiêm quan động phủ Kim thủ ngọc nữ đang đứng cạnh kim tý bà bà Hai mắt đẫm lệ ngước nhìn trời cao Rồi thì nàng đã trông thấy cánh chim bay dút lên không Và tất nhiên nàng cũng nhìn thấy rõ dân lông đang ngồi trên lưng chim Lòng ngực của nàng như bị một tảng đá lớn đè lên Nặng nề khôn tả Tất cả những gì trên trời đều trở nên tâm tối trước mắt của nàng Mất dân lông là mất tất cả Bóng một giọng dịu dàng dán lên ở bên tay của nàng Đồ nhi Thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả Hãy quên hắn đi thôi Kim Thủ Ngọc Nữ gật đầu Dạ dân Xong nàng tự biết mình không thể nào quên được chàng Cả đời cũng không quên được Kim tí Bà Bà bỗng nói Đồ nhi còn có hận sư phụ không Kim Thủ Ngọc Nữ giật mình Không Đồ Nhi sao dám lại hận sư phụ được. Kim tí bà bà thở dài. Bất luận Đồ Nhi có hận sư phụ hay không. Thì sư phụ cũng phải nói cho rõ ràng. Đồ Nhi phải biết sư phụ sở dĩ làm như vậy. Chẳng qua là gì lo cho Đồ Nhi thôi. Giật. Kim Thủ Ngọc Nữ tuy miệng nói như vậy. Xong mắt lại nhìn Kim tí bà bà một cách u án. Kim tí bà bà thở dài. Hề... Hey. Sư phụ rất hiểu ý nghĩ trong lòng của Đồ Nhi Nhưng sư phụ đã xem xét rất tỉ mỉ Chàng trai đó rồi Đồ Nhi cũng biết là sư phụ rất tinh thông về tướng số kia mà Kim Thủ Ngọc nữ giật mình Sư phụ đã xem xét thấy gì Chàng mạng xấu lắm hả Không phải là hắn mạng xấu mà là Đồ Nhi mạng xấu Đồ Nhi không nên yêu và cũng không thể yêu hắn Im lặng một hồi lâu, sau cùng kim thủ ngọc nữ gom hết can đảm rồi hỏi. Sư phụ nói vậy nghĩa là sao? Kim tí bà bà cười ảo não. <cười> Đường đào qua của hắn chẳng trệt, chẳng rõ sẽ có biết bao nhiêu thiếu nữ điên đảo vì hắn. giá lại hắn và đồ nhi không có duyên, hà tớt dây vào cho khổ thân chứ. Kim thủ ngọc nữ lặng thinh, kim tý bà bà lại nói tiếp. Đồ nhi... Sư phụ là người ngoại cuộc, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, thông thả rồi đồ nhi sẽ lãng quên. Nào hãy theo sư phụ vào trong động. Dạ, kim thủ ngọc nữ thơ thẩn theo sao kim tý bà bà đi vào trong động. Hãy nói về dân lông, chàng cưỡi con chim đại bàng về núi thiên đại, lúc này chàng mới biết mình đã có mặt tại miền biên ải xa xôi. Không khỏi hết sức băn khoăn và kinh ngạc. Vì sao chàng lại ở chỗ xa xôi như thế này? Vì sao độc thương của chàng lại được chữa khỏi? Vì sao con đại bàn này lại tải chàng khứ hồi trở về vùng trung nguyên? Dân lông dù suy nghĩ cách mấy cũng chẳng tài nào tìm được câu giải đáp. Cuối cùng chàng đã đến thiên đại sư. thế nhưng chàng chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Rừng núi bãi cỏ bị thiêu đốt chứng tỏ chàng đã nhớ không nhầm. Xong bao nỗi thắc mắc ở trong lòng vẫn không sao cởi mở được Con đại bàng bay xà xuống thấp Xong chỉ thoáng nhìn Rồi lại lập tức vỗ cánh bay lên Dường như nó đã trông thấy ký hiệu Đã để lại trên mặt đất Dân lòng vô cùng thắc mắc và nóng ruột Xong lại chẳng có ai để mà hỏi Thôi thì đành phó thác cho con chim đại bàng này muốn bay đâu thì bay Mỗi lúc chàng càng kinh ngạc hơn Bởi chàng nhận thấy con đại bàng đang bay về hướng Hạng Châu. Chả lẽ nó bay đến dân Gia tràng hay sao? Chàng đã đoán không lầm, con đại bàng quả nhiên đã bay đến dân Gia tràng. Chẳng mấy chót thì nó đã bay đến trên không phận của dân Gia tràng. Dân Long thật kinh ngạc đến tột độ, bởi sau tiếng kêu gian của con đại bàng, lập tức một nhóm người xuất hiện trước cửa của dân Gia tràng. Chàng nhận ra ngay những người ấy chính là quyết Phật, quyết Manh, quyết Si. Bằng thành bạch phụng, Con đại bàng cất tiếng kêu giang Xếp cánh lại đáp trước cổng của dân già trang Dân lông tung mình xuống đất vui mừng nói Triển cô nương Mai tỷ Vậy là thế nào Tại sao mai tỷ lại có mặt tại đây Con đại bàng này đã chở dân lông Từ miêu cương trở về đó Triển ngọc mai ngẩn người ra Ủa Kim thủ ngọc nữ đâu Nàng ta không nói cho dân đệ biết hay sao Kim long ngờ ngát nói Kiềm thủ ngọc nữ. Sao bỗng ngắt đến nàng ta chi vậy? Chả lẽ Long đệ không gặp nàng ta sao? Dân lông nhớ người ra. Kể từ khi hôn mê đến nay. Đây là lần thứ nhất dân lông gặp mặt lại người quen. Và cũng là lần thứ nhất trong thấy con người vậy. Quyết Phật, Quyết Manh và Quyết Si. Cùng tiến tới đồng thanh nói. Chúng lão nồ sinh khấu kiến tiểu cùng chủ. Dân Long khoát tài nói. Miễn lễ. Tại sao các người thải đều có mặt tại đây vậy? Quyết sĩ tranh trước nói lôi mạnh đã được đọc mãn màn tới đây Về sau mới nghe nói đến sự việc trên thiên đài sơn Cùng chủ lôi mạnh thật là vô tích sự Và số mạng cũng thật là xui xẻo Chẳng giỡn được vài miếng ở thiên đài sơn Dân lòng châu mài nói Lão đã khỏe hẳn rồi chứ Lồi mảnh đã khỏe lại rồi Đoạn tiến tới một bước quan tâm nói Tiểu Cùng Chủ Nghe nói Tiểu Cùng Chủ đã trúng quả độc Lão thật lo chết đi được Giờ cung Chủ đã khỏi hẳn rồi Có phải không Tiến Ngọc Mai cũng tiếp lời nói Đúng rồi Những gì khác Hải khoan nói đến Độc thương của dân đệ đã khỏi hẳn chưa vậy Dân Long ra chiều băng khoăn nói Khỏi hẳn rồi Lúc Dân Long tỉnh lại Thấy mình đang ở một nơi quang sơn, nhưng chẳng rõ độc thương đã được chữa khỏi như thế nào. Mai Tỷ. Kiến Ngọc Mai châu Mài nói, long đệ không biết thật cả sao. Dân Long nghiêm chỉnh nói, Mai Tỷ không tin Dân Long ư. tiếng Ngọc Mai lát đầu, không phải, chẳng qua Mai Tỷ cảm thấy lạ mà thôi. Dân Long cười thiểu não, Mai Tỷ dẫu không biết tường tận thì cũng phải biết chút ít. Nếu không con đại bàng này sao lại đến đón dân long tại Miêu Sơn Triển Ngọc Mai thở dài nói Khi lòng đệ ngớt đi bởi quả độc Phát tán tại Thiên Đại Sơn Thế là Triển Ngọc Mai bèn kể lại chuyện kim thủ ngọc nữ Đã xuất hiện sau khi chàng hôn mê Rồi sau đó đã cùng chàng cưỡi con chim đại bàng Về đến đất Miêu Cương tìm sư phụ của nàng chữa thương Xong nàng cũng chỉ có thể tường thuật đến đó Những gì về sau thì nàng cũng đâu có biết được Dương Long buông tiếng thở dài nặng nề rồi nói: "Vậy thì người cứu Vân Long nhất định là Kim Thủ Ngọc nữ và sư phụ của nàng ta rồi." Tiếng Ngọc Mai nhẹ gật đầu, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ngoài hai sư đồ họ ra, kẻ khác không bao giờ cứu được Long Đệ và cũng không có khả năng. Dân Long châu mày nói: "Nhưng tại sao nàng lại không gặp Vân Long chả lẽ nàng ta chấp nhất chút tiểu tiết trước đây hay sao?" Tiễn Ngọc Mai chẳng hiểu lòng mình buồn hay vui, nàng chỉ im lặng một hồi rồi bỗng nói, lòng đệ, Mai Tỷ định nói gì vậy? Tiễn Ngọc Mai buông tiếng dài thảo não rồi nói, tại sao Long đệ lại buồn như vậy? Chả lẽ việc này quan trọng đối với Long đệ lắm hay sao? Hay là vì chưa gặp kim thủ ngọc nữ nên Long đệ đang buồn? Nhân lòng thoáng đỏ mặt, không phải vậy đâu, Mai Tỷ đã hiểu lầm rồi. Đó cũng chẳng phải là hiểu lầm, chẳng qua là Mai Tỷ nhận thấy lòng đệ không nên vì chuyện nhỏ mọn này mà đâm ra buồn chán như vậy. Lòng đệ phải biết mình đang gánh giác trách nhiệm rất nặng nề. Đã may mắn thoát khỏi đại nạn thì phải nghĩ đến chuyện chính yếu mới đúng. Chân lòng rúng động tâm thần dội nói, Mai Tỷ nói rất phải. Chàng biết kim thủ ngọt nữ dù đã cứu mình, nhưng vì việc hiểu lầm trước kia nên vẫn còn ngại không gặp mặt. Chàng nhận thấy thà như vậy còn hơn. Bằng không nàng ta một lòng suy yêu mình, chả lẽ mình lại thật sự yêu thương với nàng ta hay sao? Không thể được, đã vậy thà xa nhau còn hơn. Vân Long nghĩ đoạn liền, cảm thấy lòng cởi mở hơn. Ngoảnh mặt nhìn chung quanh rồi nói, có tin tức gì về Kim Bích Cung không? Quyết Phật tiến tới một bước rồi đáp, Kim Vệ Quyết Bà đã tuân lệnh về Kim Bích Cung. Lão trưởng bằng cũng có báo tin trong cung mọi sự vẫn bình thường. Xin tiểu cung chủ an tâm. Dân lòng gật đầu. Tình hình dân Gia Trang thế nào rồi? Quyết si tiến tới đạp. Dân Gia Trang giờ đã không còn bao nhiêu hộ gia đình nữa. Trước nay vẫn hết sức bình an. Không hề thấy nhân vật giang hồ nào đến đây. có mấy tên thủ hạ của lão nô canh phòng. Thì lại càng thái bình an lạc. Dân lòng thở dài giọng kích động Đã có xem qua nơi cư trú của bản cung chủ chưa Quyết si đưa mắt nhìn quyết Phật và quyết Minh Đoạn mới áp uống nói Cố cư của cùng chủ à, Đã không còn từ lâu rồi Dân lòng trợn mắt Sao? Đã không còn ư? Vậy nghĩa là sao? Quyết si lúng túng đáp à, Đã bị thiêu rụi hồi mười mấy năm trước lúc xảy ra vụ án trên chính nghĩa nhai. dân lòng nghiến răng cầm hợp. được rồi chính nghĩa nhai. chính nghĩa đoàn chủ nhân quyết bìa dân long này nếu không giết sạch các ngươi kiếp này thề không làm người đoạn chàng quay sang triển ngọc mai hỏi mai tỷ có tình gì đáng chú ý không vậy triển ngọc mai nhíu mày nói có nhưng cái tình có cái không được Bất luận tin được hay không, Mai tỷ cứ nói nghe thử xem. Triển Ngọc Mai gật đầu. Nghe đầu chủ nhân Quyết Bìa đã hạ lệnh cho các bang phái khắp thiên hạ tuyển chọn cao thủ để bao vây tiêu diệt long đệ. <cười> Dân mẫu tin là sẽ xảy ra một trận đại chiến trong những ngày gần đây. Nhưng thực sự ai mất ai còn thì khó có thể liệu trước được. Kim Bích Cung còn tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân Quyết Bìa khoác áo chính nghĩa mà gieo rắc tội ác. Tiến Ngọc Mai lại nói. Ngoài ra do bởi Long đệ nhiều phan tàn sát nên đã khiến cho chủ nhân Quyết bia sinh lòng giới bị. Hạ lệnh trước khi mở cuộc giáp công không được phát sinh xung đột với Long đệ. Hầu tập trung lực lượng đối phó vì tránh không để cho dân đệ có cơ hội diễn võ dường hoài gây tổn thương đến uy danh của chủ nhân Quyết biệt. Dân Long lặng thinh trầm ngâm. Tiến Ngọc Mai chậm rãi nói tiếp. Long đệ thứ cho Mai tỷ nói thật lòng. Võ công của chủ nhân quyết bìa nếu không cao đến tuyệt đỉnh thì chẳng thể nào khống chế được chính nghĩa đoàn. Giờ đây với sự che chở của chiếc áo ngụy thiện, Ý hạ lệnh tuyển chọn cao thủ, khác nào tập trung tất cả tinh hoa võ học khắp thiên hạ để đối phó với lòng đệ. Vấn đề này Long đệ chớ có xem thường nha. Dân Long thở dài nói, Vấn đề ấy dễ thường không hiểu, nhưng ngoại trừ dốc hết sức lực đối kháng đâu có cách nào khác hơn nữa. Tiễn Ngọc Mai lắc đầu Không hẳn như vậy Chúng ta cũng nên tìm cách đối phó với họ Dân Long cười ảo não Mai Tỷ có cao kiến gì không Tiễn Ngọc Mai nghiêm nghị nói Chả lẽ Long Đại không nghĩ đến sao Chúng ta cũng nên đoàn kết Với các cao thủ trong thiên hạ Để đối phó với chính nghĩa đoàn Dân Long bỗng cười gian Mai Tỷ không đùa chứ Tiễn Ngọc Mai nghiêm chỉnh nói Đó là đại kế Nhằm đem lại Thái Bình an lạc lâu dài cho võ lâm giang hồ, sao lại đùa với long đệ được. Dân lòng vẫn cười giang, <cười> tuy mai tỷ nghĩ rất là đúng, nhưng điều ấy không thể nào thực hiện được đâu. Tiếng Ngọc Mai câu mai, tại sao? Dân lòng nghiêm giọng. mai tỷ thử nghĩ xem. Dân Long ra đời tuy ngắn ngủi, nhưng hai tay đã nhướng đầy máu, khét tiếng là một ác nhân trên giang hồ. Chủ nhân Kim Bích Cung xuất hiện đến đâu, là máu tươi ngập đất đến đó, tử thi chồng chất, ai dám liên thủ với dân mổ hả? Ai dám bán mạng vì dân mổ? Ngoài Kim Bích Cung và Đại Mạc bằng thành ra, còn ai là bằng hữu của chúng ta nữa đâu? Đoạn cười chua chát nói. <cười> dạ lại chính nghĩa đoàn của chủ nhân quyết bia lại khống chế gió lâm đã lâu, cội rễ đã vững chắc, e rằng khó lai chuyển được sự suy nghĩ của nhân vật võ lầm lắm. Tiếng Ngọc Mai phản bác Sự phải trái có công luận Lẽ phải ở trong lòng người Tùy chủ nhân quyết bìa khống chế nghiêm ngặt Nhưng chưa nắm được lòng người Đại bộ phận nhân vật võ làm tùy bất mãn Nhưng không dám nói ra long đệ tùy thủ đoạn tàn ác Sát nghiệp nặng nề song thanh danh của Kim Bích Cung Vẫn được mọi người kính trọng Chỉ cần long đệ lên tiếng hô hào Lo gì không có người kéo đến gia nhập với ta Không chừng có cả thủ hạ của chủ nhân huyết bia nữa đâu. Dân lòng cười. <cười> mày tỷ đã có hứng thú như vậy. Thử một phen cũng đâu có hề gì. Tiễn Ngọc Mai hấn hở. long đại đã đồng ý rồi phải không? Nếu mày tỷ nhận thấy đáng thử, tiểu đại có chi mà không đồng ý chứ? Tiễn Ngọc Mai cảm ơn. Vậy thì chúng ta hãy tiến hành ngay. loan tình khắp võ lâm thiên hạ. Triệu tập những người cùng chí hướng. Cấp tốc tổ chức thành một lực lượng hùng mạnh. Dân lông cười nhạt, e rằng khó thành lắm. Tuy thấy thái độ của dân Long hững hờ, xong triển ngọc mai không mẹ. Nàng vẫn hứng khởi nói, đã quyết định như vậy, chúng ta hãy đặt ra danh hiệu. Long đệ có ý kiến gì không? Dân Long cười, danh hiệu tốt hơn hết là hai chữ chính nghĩa, nhưng rất tiếc đã bị chủ nhân quyết bia dùng mất rồi. Triển ngọc mai vỗ tay đánh bớt một tiếng, đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng hai từ chính nghĩa. Dân Long ngạc nhiên nói, Mai Tỷ nói sao? tiếng Ngọc Mai nghiêm giọng: chúng ta hãy lấy danh hiệu là chính nghĩa môn. Dân Long xua tay lia lẽ không được, quyết bia đã có chính nghĩa đoàn, nay ta lại lập chính nghĩa môn, vậy thì trốn giang hồ, đâu đâu cũng đầy chính nghĩa, nhưng chính nghĩa thật sự thì ở đâu? Triển Ngọc Mai nghiêm giọng nói, chúng ta không nên vì họ đã dùng hai từ chính nghĩa mà từ bỏ không sử dụng, cổng hệ của chúng ta là diệt trừ bọn nguy thiện, gìn giữ chính nghĩa võ lâm. phải hài trái cứ để cho võ lâm tự sát lấy. dân long miễn cưỡng gật đầu. mai tỷ nói thì nghe cũng có lý đó. chiến ngọc mai miễn cười, vậy thì đã định xong. giờ bàn về địa điểm tổng đàn của chính nghĩa môn chúng ta nên đặt ở đâu đây? dân long cười cười nói, vấn đề ấy cũng xin nhờ mai tỷ động não cho dùm. đoạn đảo mắt nhìn quanh rồi cười nói tiếp. Hẳn không thể đặt tại dân Gia Trang chứ Không ngờ Triển Ngọc Mai lại vỗ tay giao lên Hài lắm Cứ đặt tại dân Gia Trang được rồi Dân lòng nhiễu mài Mai tỷ quả là khéo đùa Miền nông thôn hẻo lánh thế này Sao có thể thiết lập môn phái giang hồ được Triển Ngọc Mai nhẽ miệng cười Nơi đây tùy địa thế Không có hiểm trở Nhưng có ý nghĩa rất to tát Khi xưa ba đời gia đình họ dân Đã lòng máu Trên thái sơn chính nghĩa nhai Đó là chính nghĩa gì? Trong giới giang hồ gió lâm, loan truyền từ lâu, chẳng cần phải phân trần gì nữa. Này chúng ta thiết lập chính nghĩa môn tại dân gia trang, vừa nhằm để nhắc nhở ký ức của giới giang hồ và để cho một sự lựa chọn đúng đắn. Quý thính giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 23, tác giả tuyết nhãn đến đây tạm dừng.